Nhưng, nhưng ta lại không cách nào cảm ứng được nhân thân Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy Vẽ mặt cương thi diêm xuyên đầy lo lắng Âm âm âm Thôn thiên vị thú bảy đuôi đang đau khổ lăn lộn ở trong thành Ê á á Vô số bách tính chạy ra khỏi thành Không có người nào dám lưu lại xem rõ ràng Cũng không ai biết con thôn thiên vị thú này bị làm sao. Dường như nó ăn phải đồ hỏng nên đau bụng. Âm âm âm. Trong bụi mù mịt phát ra vô số tia hào quang màu xanh lá. Bách tính chạy ra thành trì. Vẽ mặt mừng rỡ vì sống sót sau tai nạn. Đứng từ phía xa quan sát thôn thiên vị thú đang nổi điên phía trong thành. Bụi mù vần quanh lại không ngăn được sự hiếu kỳ của những tu giả đã an toàn Ngay thời khắc vô số tu giả trốn ở một chỗ an toàn bên ngoài nhìn lén vào trong thành Đột nhiên bên ngoài thành chật vang lên một tiên kêu Ê à Lại một con thôn thiên vị thú khác xuất hiện Con thôn thiên vị thú mới tới chỉ có kiếp thước 80 trượng Thôn thiên vị thú mới tới chật thấy bên ngoài thành tụ tập rất nhiều tu giả, nhất thời trở nên hưng phấn. Tám cái đuôi nhanh chóng vung vẫy. Không gian không ngừng chấm động đèo ép về phía vô số tu giả. ê a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a cố mạng! Xung quanh vô số những tiếng hô hoáng vang lên. Nhưng trước mặt con thôn thiên vị thú mới tới, những tiếng kêu gào này căn bản không có hiệu quả. Thôn thiên vị thú nhanh chóng bắt giết một đám tu giả. Còn chưa tới nửa ngày, thôn thiên vị thú mới tới đã an sạch mọi người. Ê à, ê à! Hai mắt thôn thiên vị thú lớn 80 mươi trượng kia vụt sáng lên. Cái đầu khả ác của nó quan sát phía bên trong thành. Ẩm! Um, trong thành phát ra một tiếng động rất lớn. Dĩ nhiên con thôn thiên vị thú bảy đuôi kia đã không còn nhút nhút nữa. Bụi mù tan đi, để lộ ra con thôn thiên vị thú bảy đuôi dường như đã hôn mê. Ánh mắt con thôn thiên vị thú lớn 80 trượng sáng ngời. Ê à, ây à. Con thôn thiên vị thú lớn 80 trượng bay đến gần. Dùng 8 cái đuôi lớn của mình đập đập vào con thôn thiên vị thú bảy đuôi kia. Nhưng con thôn thiên vị thú bảy đuôi vẫn hôn mê. Ê à, ây à. Thôn thiên vị thú lớn 80 trượng vô cùng mừng rỡ, hét lên một tiếng. À, sau đó nó mở cái miệng lớn ra muốn nuốt con thôn thiên vị thú bảy đuôi kia vào trong bụng. Nhưng đúng vào giây phút này, con thôn thiên vị thú bảy đuôi đột nhiên mở hai mắt ra. Con mắt đen bóng trước kia, lúc này đột nhiên biến thành con mắt màu xanh luộc. Ẩm, um, con thôn thiên vị thú bảy đuôi hung hạn đánh về phía con thôn thiên vị thú 80 mươi trượng. Ê à, â à. Con thôn thiên vị thú lớn 80 mươi trượng giả vờ vô tội. Trong mắt con thôn thiên vị thú bảy đuôi hiện ra ánh sáng xanh luộc. Dần dần cái đầu màu phấn hồng của nó cũng biến thành màu xanh luộc. Tất cả đều là một màu xanh bít. A Mặt con thôn thiên vị thú bảy đuôi đột nhiên trở nên dữ tận, nhào về phía thôn thiên vị thú 80 mươi trượng kia. Ê à! Con thôn thiên vị thú lớn 80 trượng đột nhiên biến sắc. Ầm, um. hai con thôn thiên vị thú cực lớn đối phó với nhau. Chung quy con thôn thiên vị thú đầu màu xanh lớn hơn rất nhiều. Sau khi hai con thôn thiên vị thú chiến đấu mấy canh giờ nữa. A o, con thôn thiên vị thú lớn 80 trượng đã bị con thôn thiên vị thú đầu xanh nuốt vào trong bụng. A Mắt con thôn thiên vị thú đầu xanh phóng ra ánh sáng xanh luộc. Trong mắt của nó đã không còn thần quang bình thường, dường như đã hóa thành giả thú, lộ ra hung quang. Ẩm! Um, con thôn thiên vị thú đầu xanh luộc mở miệng quay về phía đại địa cắn. Nuốt đại địa. Tạo thành một cái động lớn sau đó chui vào trong động và biến mất. Đại tần thành. Cương Thi Diêm Xuyên nhớ mày ngồi ở trong đại điện luyện công. Cương Thi Diêm Xuyên không cảm ứng được tất cả cảm giác của nhân thân, nhưng có thể cảm thấy nhân thân chưa chết. Chưa chết? Vậy bây giờ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cương Thi Diêm Xuyên nhớ mày tĩnh tâm chờ đợi nhân thân truyền đến cảm ứng. Hàm Dương Thành Thiên Cát Trong thiên các, diêm xuyên ngân đồng ngồi khoanh chân ở giữa đại điện. Vù, vù, vù. Trong đại điện nhanh chóng xuất hiện từng cột sáng. Trong chết mắt số lượng cột sáng đã đạt tới ba ngàn. Vù. Trong mỗi cột sáng, nhanh chóng tuôn ra một ít năng lượng cực kỳ phức tạp tuần hoàn lẫn nhau. Có chỗ tuần hoàng sai, lập tức phát ra một tiếng nổ. Nhưng với năng lực phân tích biến thái của Diêm Xuyên Ngân Đồng đã mau chóng hoàn thiện. Trong thiên các tảng ra từng trận ánh sáng. Bên trong hàm dương thành. Ủy cốt tử triệu A phòng bày bàn diễn thiên trước mặt. Hai người không ngừng thôi thúc bàn diễn thiên. Tử tử, nhạc nhi, miêu miêu lo lắng chờ đợi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow, 12 chương 74 thần thú thứ 5 Wow, qua một hồi lâu, hủy cốt tử sâu hít vào một hơi, ngừng suy tính Thế nào? Tử tử vội vàng nói Vô cùng kỳ quái Không thua diễn được Hủy cốt tử câu mày nói Thế nào gọi là không thua diễn được? Nhạc nhi lập tức hỏi tới Chính là không thôi diễn được, không biết cụ thể như thế nào. Nhưng ta nghĩ thiên đế hẳn không có chuyện gì. Nguyễn Cúc Tử lắc đầu nói. Tại sao? Làm sao ngươi biết được? Miu Miu vội vàng nói. Bởi vì ngươi. Nguyễn Cúc Tử nhìn về phía miêu miêu, Ta, đúng. Ngươi và thiên đế đã có khế ước. Đó là một loại khế ước cộng sinh. Nếu như thiên đế xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi cũng sẽ chết. Nguyễn Cốc tử giải thiết. Đúng vậy, đúng vậy. Mêu, Diêm Xuyên không chết thật tốt quá. miêu miêu nhất thời hoang hô. Dương gian Nam Ngoại Châu, Hoàng Thiên Điện. Toàn thân nhân thân Diêm Xuyên phát ra ánh sáng xanh luộc. Thời khắc tóc của hắn bỗng nhiên đổi thành màu xanh lục bên trong hoàng thiên điện, khổng hoàng thiên lại mở hai mắt ra. Khổng hoàng thiên mở đôi mắt, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Kết, cửa hoàng thiên điện mở ra. Khổng hoàng thiên chậm rãi đi tới cửa đại điện. Khổng hoàng thiên xuất quan tất nhiên là chuyện lớn của khổng gia. Khổng hạt tử đợi một đám gia tộc nguyên lão nhanh chóng tới Lão Tổ Tôn Khổng hạt tử cung kính nói Khổng hoàng thiên lại nhìn về phía tây bắc nói Cương vực vĩnh Hằng đã xảy ra chuyện gì Bẩm lão Tổ Tôn gia chủ khổng tước tử dẫn theo một nhóm cường giả lao tới Nam Hải Sau khi mở hải nhãn ra, bên trong có 200 con thôn thiên vị thú đi ra. Hiện tại tất cả thôn thiên vị thú đang tàn phá bừa bãi trong cương vực vĩnh hằng. Khổng hạt tự nói ngắn gọn. Về phần tàn phá bừa bãi thế nào, lấy thị lực của khổng hoàng thiên tất nhiên có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Thôn thiên vị thú, thần thú thứ 8 trong thiên hạ sau. Trong mắt khổng hoàng thiên lón ra một tia khinh thường nói. Vâng. Khổng hạt tử ngực đầu một cái đứng ở một bên không tiếp tục nói nữa. Nhìn cương vực vĩnh hằng một chút, khổng hoàng thiên nói. Khổng hạt tử, ngươi có biết đặt tính thần thông khổng tước tục ta không? Vâng. Thần thông của khổng gia ta. Khổng tước linh phóng ra thần quang. Phân thành thần quan 5 màu. Thần quan 10 màu. Thần quan năm màu và thần quan 20 sắc. Thần quan phóng ra có thể quét vạn vật. Lúc đối địch cho dù đối phương có pháp bảo lợi hại hơn nữa. Chỉ cần thi triển ra. Thần quan 5 màu quét một cái. Đã có thể thu pháp bảo của đối phương làm của riêng. Khổng hạt tự nói. Đây là thần thông nào vậy? Khổng Hoàng Thiên lại nói. Một đám con cháu khổng gia đều tập trung tinh thần chờ đợi. Bởi vì mọi người đều hiểu rõ, lúc này Lão Tổ Tông đang chỉ điểm về thần thông cho mình. Lão Tổ Tông chỉ điểm một hồi tức sẽ tu luyện được vô số. Khổng Hạc tử lắc đầu. Đây là thần thông của Lão Tổ Tông Ngài. Huyết mặt chúng ta lần lượt thừa kế thần thông của Lão Tổ Tôn. Khổng Hoàng Thiên lắc đầu một cái. Các ngươi vẫn không có thể lĩnh hội, thần quan chỉ là biểu hiện hình thức mà thôi. Thần thông này tên là Cướp Đoạt. Cái gì? Mọi người bất ngờ kinh ngạc nhìn về phía Khổng Hoàng Thiên. Cướp Đoạt. Thần thông thứ năm trong thiên hạ. Khổng hạt tử kinh ngạc nói. Khổng hoàng thiên gật đầu một cái. Nhìn thấy khổng hoàng thiên gật đầu, một đám tử tôn nhất thời lộ vẻ mừng rỡ như điên. Thần thông cướp đoạt. Cái tên cũng như nghĩa. Cướp đoạt thần thông đối phương để bản thân mình sử dụng. Cướp đoạt pháp bảo của đối phương. Cướp đoạt tất cả của đối phương biến thành của mình. Khổng hạt tự kiếp động nói Đây là thần thông biến thái tới mức nào? Thần thông thứ 5 Phải biết rằng thần thông không gian của Minh Hà Lão Tổ chỉ có thể đứng hàng thứ 10 Ngày xưa thần thông thời gian của Hồng Quân Lão Tổ chỉ có thể đứng hàng thứ 9 Sở dĩ thần thông cướp đoạt cường hãng bởi vì nó có thể cướp đoạt tất cả những thần thông xếp hạng sau nó Giống như thần thông thời gian, khổng hoàng thiên đối chiến hồng quân có thể cướp đoạt thần thông của đối phương về cho mình. Thần quang của mình lại có thể là thần thông cướp đoạt sao? Bởi vì huyết mạch của các ngươi mỏng manh, cho nên thần thông cướp đoạt không ngừng suy yếu. Chỉ có thể xuất hiện một ít thần quang. Có thể quét vạn vật. Có thể quét pháp bảo của đối phương. Đó cũng chỉ là tước đoạt quyền khống chế pháp bảo của đối phương mà thôi. Thần thông này các ngươi đã có được nền tảng cần không ngừng tự mình tu luyện mới có thể tăng cao. Khổng Hoàng Thiên nói Vâng, còn nữa, 10 thần thông đứng đầu trong thiên hạ chỉ có điều thứ tự không rõ ràng. Chủ yếu phải xem trình độ tu luyện tinh thâm của từng cá nhân. Tu luyện càng sâu Lại càng cường đại Ta có thể cướp đoạt Thần thông không gian đứng hàng thứ 10 Nhưng cũng có thể cướp đoạt Thần thông không gian của huyền diệu Sau khi cướp đoạt lại Không thể tiếp tục nâng cao Thần thông không gian Đối với thần thông không gian Của Minh Hà Lão Tổ Ta lại không cướp đoạt được Cho nên tất cả vẫn cần Bản thân mình không ngừng tu luyện Đạt tới mức độ tinh thâm Khổng hoàng thiên dạy, vâng, chúng ta nhất định sẽ nghiên cứu thần thông này. Không phụ lòng lão tổ tôn lưu lại cho chúng ta của cải quý giá như vậy. Khổng hạt tự nói, u, v, k, m. Các ngươi có biết bản xếp hạng các thần thú trong thiên hạ không? Khổng hoàng thiên trầm giọng nói, biết một ít nhưng không đầy đủ. Chỉ biết là bạo tạc thú là thần thú thứ 9. Thôn thiên vị thú đứng thứ 8, Thú nhất mô nhất dạng đứng thứ 7, Thú hệ kim đứng thứ 4. Con dung đứng thứ 3, Hoàng kim thú đứng thứ 2. Khổng hạt tự nói, Cũng giống như thần thông, Thứ tự của thần thú cũng không phải lúc nào cũng đúng, Cũng có thể thay đổi thứ tự Khổng hoàng thiên nói, Vâng, Khổng hạt tử ngật đầu một cái. Khổng tước tột ta đứng hàng thứ 5. Khổng hoàng thiên giải thiết. “A! Một đám con cháu khổng gia đột nhiên kinh ngạc nói. Khổng tước tột mình lại có thể là thần thú thứ năm sao? Mỗi một thần thú đứng trong 10 thứ hàng đầu không phải chỉ có một thần thôn. Bạo tạc thú có thần thôn hoàng nguyên, hợp thể. Thôn thiên vị thú có thần thông nuốt vạn vật, luyện hóa vạn vật. Thú nhất mô nhất dạng có thần thông biến hình, phục chế. Khổng hoàng thiên nói Vậy khổng tước tộc ta thì sao? Khổng hạt tử có chút kiếp động nói Lẽ nào ngoài trừ thần thông cướp đoạt, huyết mạch khổng ra còn có những thần thông khác? Cướp đoạt ký sinh Khổng hoàng thiên nói Ký sinh, đó là cái gì? Khổng hạt tử cao mày nói. Hắn chưa từng nhìn thấy, thậm chí cũng chưa từng nghe nói qua. Trong huyết mạch của mình còn có loại thần thông như vậy sao? Tại sao từ trước đến nay mình lại chưa từng phát hiện thấy? Khổng hoàng thiên cũng không giải thích nữa, mà tiếp tục nhìn về phía cương vực vĩnh hằng. Cương vực vĩnh hằng. Sau khi một đám thôn thiên vị thú không ngừng tàn phá bừa bãi, tất cả cương vực vĩnh hằng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thôn thiên vị thú cắn nuốt đại địa, từng hố lớn không ngừng xuất hiện. Thôn thiên vị thú vẫn ăn, ăn mãi, ăn sâu vào trong lòng đất. Từng dung nham địa họa bắn ra trùng thiên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyenaudio.fi Wow! 12 chương 75 nông ta đi vào. Tờ! Rong biển lửa dày đặc địa chấn liên tục. Tất cả cương vật vĩnh hằng dường như muốn chia năm sẻ bẫy. Nước biển liên tục trùng kích, thủy hỏa trùng kích, xương mù trùng thiên. Mặt vũ hề đã hóa lại thành hình người. Nàng ôm ngực đau đớn quan sát xung quanh. Hoàng hậu! Lúc trước hoàng hậu chiến đấu cùng thất sát đã bị trọng thương. Hoàng hậu hãy nghỉ ngơi một chút đã. Kim đại vũ khuyên nhủ: Ta không sao. Ta muốn tìm diêm xuyên, ta muốn tìm được diêm xuyên. Mặt vũ hề lo lắng gào thét. Phía xa, hai con thôn thiên vị thú đang chiến đấu với nhau, dường như muốn cắn nuốt lẫn nhau. Thôn thiên vị thú cắn nuốt lẫn nhau nhưng không giống với bạo tạc thú. Bạo tạc thú đó là thần thông hợp thể. Một đám bạo tạc thú hợp nhất thực lực tăng lên gấp bao nhiêu lần. Nhưng thôn thiên vị thú cắn nuốt lẫn nhau chỉ giống như cắn nuốt một cường giả mà thôi. Mặc vũ hề nhanh chóng bay đi. Không phải, hai con này không phải là nó. Mặt vũ hề lộ vẻ nôn nóng, vù, mặt vũ hề lại điên cuồng bay đi. Kim đại vũ vội vàng theo sát phía sau. Cương vực vĩnh hằng, những tiếng đổ nát liên miên không dứt. Vô số tu giả nhanh chóng chạy trốn ra phía ngoài giới. Nhưng có rất nhiều tu giả không ngừng bay vào trong. Hán vệ đến từ Đông Hán Đại Trăng còn có thám tử của các thế lực không ngừng tràn vào cương vực Vĩnh Hằng. Nước biển, núi lửa va chạm, hơi nước cuồng cuộn trùm thiên. Tất cả cương vực Vĩnh Hằng giống như một lò hơi lớn sôi trào, hỗn loạn. Nam Ngoại Châu cương vực Hoàng Thiên, mắt khổng Hoàng Thiên nhìn về phía Tây Bắc không ngừng quan sát cương vực Vĩnh Hằng. Tại biên giới Trung Thiên Châu Bốn đại quân đoàn trưởng của tử vi thiên giới là phá quân Tham Lan Cự Môn Vũ Khúc đứng ở trên một đỉnh núi Lạnh lùng nhìn về phía nam Lấy thị lực của bốn người tu vi thập ngũ trọng thiên Tất nhiên đã có thể thấy rõ tất cả mọi chuyện xảy ra tại cương vực Vĩnh Hằng trong hơn nửa ngày qua Diêm Xuyên đã bị thôn thiên vị thú ăn, ngươi còn muốn đi nữa sao? Phá quân cao mày nói Đi, tại sao lại không đi? Tham Lan trầm giọng nói Ách! Các ngươi nhìn lên bầu trời của Hàm Dương thành Đông Ngoại Châu xem Tham Lan trầm giọng nói Mọi người nhìn về phía bầu trời Hàm Dương Trên bầu trời Hàm Dương, biển mây khí vẫn vẫn dâng lên Diêm xuyên không chết Khí vận không bị diệt Trên biển mây khí vận của thiên hạ Đại Trăng Vẫn không ngừng dâng lên Diêm xuyên nhất định vẫn còn sống Tham Lan trầm giọng nói Nhưng đó là bởi vì có hai diêm xuyên Một người chết vẫn còn có một người nữa Bởi vậy biển mây khí vận kia mới không có chuyện gì Vũ Khúc cau Mày nói Cho dù như vậy Nhưng biển mây khí vận kia chỉ lay động một hồi, liền hồi phục trở lại. Cho nên ta suy đoán, Diêm Xuyên hẳn không chết. Tham Lan trầm giọng nói, phải, mọi người gật đầu một cái. Tuy nhiên, thôn thiên vị thú kia có lực cắn nuốt rất lợi hại. Đại dũng tinh của thiên giới trường sinh đã là cường giả thập tứ trọng thiên. Sau khi bị nuốt vào, không phải hắn lập tức bị tiêu hóa trong chết mắt hay không? Cự môn cao mày nói. Cho nên, chúng ta mới càng phải đi vào đó, để xem vì sao tên Diêm Xuyên kia còn chưa chết. Tham Lan cao mày nói. Được. Mọi người gật đầu một cái. Đây, ầm. Um, một nhóm người sông thẳng về phía cương vực Vĩnh Hằng. Trung Thiên Châu Tử vi, điện. Tử vi Đại Đế ngồi ở bên trên Long ỉ, văn khúc đứng trước mặt hắn. Bốn người bọn họ đi tới cương vực Vĩnh Hằng sao. Tử Vi Đại Đế trầm giọng nói. Vâng, là do thuộc hạ chấp thuận. Nếu như chủ thượng trách cướp, vẫn mong chủ thượng cứ trách thuộc hạ đi. Chỉ có điều ngày ấy phá quân trở về. Thực sự quá mức thê thảm ta đường đường là tử vi thiên giới. Từ trước đến nay chỉ có chúng ta bắt nạt người. Nhưng chưa từng có người nào dám bắt nạt chúng ta. Văn Khúc trịnh trọng nói. Tử vi đại đế hiếp sâu một cái vẫn không trách cứ Văn Khúc. Mà mắt hắn nhìn về phía nam. Dường như ánh mắt hắn đã dõi theo đám người phá quân đi tới cương vực Vĩnh Hằng. Hoàng Tây Nam Châu, Thiên Giới Trường Sinh. Thất sát bị trọng thương dẫn theo một đám thuộc hạ đi tới cửa một cương vực. Đại nhân, chúng ta phải đi bẩm báo chủ thượng sao? Một thuộc hạ hỏi. Đương nhiên, các ngươi là 72 địa sát tinh nhưng cho tới bây giờ chưa từng chịu thiệt thòi lớn như thế. Hiện tại chết 5 người. Điều này phải ăn nói với chủ thượng như thế nào? Ở trước mặt những quân đoàn trưởng khác ta làm gì còn mặt mũi nữa? Húng hồ 5 người bọn họ dân, dơ quy quy, A, T, Hân, E, E, -e Ta vào sinh ra tử. Thù này không báo ta làm sao xứng đáng với 5 người bọn họ. Thất sát nói, vâng, một đám thuộc hạ nắm chặt nắm tay gật đầu một cái. Đại nhân, lúc trước đại nhân và mặt vũ hề chiến đấu trên người thực sự có phần chật vật. Vậy đại nhân có cần chỉnh đốn lại trang phục một chút, sau đó hãy đi gặp chủ thượng sau. Khó miệng đại nhân còn có vết máu. Một thuộc hạ nói. Chỉnh đốn. Tất nhiên không thể chỉnh đốn. Chúng ta bị bắt nạt, chủ thượng mới có thể ra tay. Máu tươi sao. Thất sát dùng tay chấm vào vết máu trên khóa miệng. Sau đó, hắn lập tức dùng máu tư trên khóa miệng bôi lên trên mặt. Tiếp đó, hắn lại làm cho mái tóc dài của mình vẫn tương đối chỉnh tề trở nên bù xù. Bộ dạng của hắn lúc này càng thêm thê thảm. Một đám thuộc hạ mờ mịch nhìn thất sát. Nhanh lên! Các ngươi mau tìm ván cửa đến đây. Các ngươi nâng ta đi vào trường sinh điện. Thất sát nói. Một đám thuộc hạ. Thiên giới trường sinh trường sinh điện. Trường sinh đại đế đang chủ trì thượng triều. Báo. Khởi bẩm đại đế thất sát đại nhân trở lại. Một thuộc hạ kêu lên. Trở về còn muốn bẩm báo sao? Thật hiểu lệ phép nhỉ. Thằng nhóc con này khẳng định đã gây họa. Bên trên long ỷ trường sinh đại đế hét mắng một tiếng. Trường sinh đại đế cũng không hề có uy nghi của một bậc đế vương giống như tử vi đại đế. Tuy rằng trong miệng hắn mắng như vậy. Nhưng một đám thuộc hạ đều hiểu rõ. Tình cảm của trường sinh đại đế đối với thuộc hạ vô cùng tốt. Đặc biệt là đối với thất sát trường sinh đại đế xem hắn như tri kỷ Bắt đầu từ kỷ thứ 2 trường sinh đại đế đã cực kỳ co trọng hắn Thất sát đại nhân được nâng trở về bị thương nặng rất yếu ớt Người vào bẩm báo kia nhỏ giọng nói Cái gì Trong đại điện truyền đến nhiều tiếng kêu đầy vẻ kinh ngạc Đưa vào đi Trường sinh đại đế quát lên Rất nhanh thất sát được một đám người dùng một cánh cửa được tháo ra Nâng vào trong trường sinh điện Thất sát máu me đầy mặt quanh thân rách nát Tóc tai bù xù chật vật đến cực điểm Bảy tên thuộc hạ phía sau cũng không còn sạch sẽ như lúc trước nữa Bọn họ đều bị thất sát biến thành tóc tai bù xù Thất sát Trong đại điện, một đám đại thần nhất thời lao ra kêu lên Thất sát, ngươi làm sao lại biến thành như vậy? Ai làm ngươi thành như vậy? Khốn kiếp, lúc trước ta đã nhìn thấy 5 địa sát tinh bị chôn vồi Nhưng ta không ngờ được, không ngờ được Khốn kiếp Trong đại điện, nhất thời xôn sao cả lên Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif wow. 12 chương 76 cáo trạng đen Bờ! Ấp kỳ ai trong số bọn họ cũng không thể ngờ được quân đoàn trưởng thứ 6 lại bị bắt nạt thành như vậy Thất sát dường như cũng khá có năng khiếu diễn kịch Hắn khó nhọc nặng ra một giọt nước mắt Chủ thượng, chủ thượng hãy làm chủ cho thần Thất sát với dáng vẻ của một cô dâu nhỏ chịu ủi khuất nói. Đầu tiên trường sinh đại đế cuốn lên, nhanh chóng từ trên lông ỉ đứng dậy. Thân thể mập mạc của hắn bước về phía trước hai bước, lập tức đã đi tới trước mặt thất sát. Chủ thượng, chủ thượng nên làm chủ cho thần, còn có vị nam ca ca, các ngươi phải giúp ta báo thù. Thất sát lao nước mắt rơi xuống nói. Lẽ nào lại như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão lục ai khi dễ ngươi? Mấy quân đoàn trưởng nhất thời kêu lên Bảy người thuộc hạ của thất sát tóc tai bù xù cố gắng hết lực cúi đầu Bọn họ đỏ mặt xấu hổ khi để mọi người nhìn thấy bộ dạng xấu hổ này của mình Trong lòng bọn họ cũng thầm thán phục đại nhân của mình giả vờ cũng quá đáng thương. Một đám quân đoàn trưởng căm phẫn dân trào. Khó miệng trường sinh đại đế lại đột nhiên công lên, nhỏ giọng tự nói với mình. Thằng nhóc con, ngay cả ta mà ngươi cũng dám lừa gạt sao? Là do thôn thiên vị thú làm. Còn nữa, còn có cả hoàng hậu của thiên đình đại trăng, mặt vũ hề. Nàng chính là Minh Phượng Tôn Sư Chủ thượng các ca ca các người phải báo thù cho ta Thất sát tỏ ra vô cùng đáng thương nói Mặt Vũ Hệ Thằng nhóc con, mặt Vũ Hệ ta còn không biết sang Nàng là người lễ phép như vậy Ngươi không đi chọc giận nàng Nàng sẽ tìm ngươi để gây sự sao Ta không phải đã từng nói với ngươi rất nhiều lần rồi sao Các ngươi nhìn thấy người của thiên đình đại trăng tốt nhất là không nên tìm bọn họ để gây sự. Ngươi ngược lại thì tốt rồi, còn muốn gạt ta sao? Còn không mau nói rõ sự thật ra. Trường sinh đại đế quát lên. Chủ thượng thuộc hạ thật sự không có che dấu. Thuộc hạ thật sự bị bắt nạt. Thất xác không nói gì nói. Không biết vì sao thái độ của chủ thượng đối xử với Đại Trăng lại tốt như vậy? Bắt nạt cái rám tiểu tử ngươi là chuyên gia gây rắc rối ta còn không biết sao? Năm đó thời điểm ta ở Đại Trăng đã nhiều lần gặp mặt Mạc Vũ Hề. Nếu không phải vì tên tiểu tử khốn kiếp nhà ngươi, Mạc Vũ Hề sẽ vô duyên vô cớ tìm ngươi để gây sự sao? Húng hồ thực lực của mặt vũ hề sao có thể cao bằng ngươi. Loại cáo trạng đen này hiện tại đều không dùng được đâu. Vẽ mặt trường sinh đại đế rõ ràng chỉ tiết rèn sắc không thành thép. Thất sát. Còn chưa chịu dậy cảm thấy mất mặt còn chưa đủ sao. Trường sinh đại đế quát lớn nói. Thất sát cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Mình giả vờ trọng thương tại thiên giới trường sinh cả một đám quân đoàn trưởng không có ai nhìn ra được. Không ngờ chỉ có trường sinh đại đế liếc mắt một cái đều có thể nhìn thấu. Trường sinh đại đế thực sự hiểu rõ thủ đoạn của mình còn hơn cả con dung đũa trong bụng mình nữa. Không còn cách nào thất xác cũng không tiếp tục giả vờ nữa. Hắn chậm rãi bò dậy khỏi ván cửa. Hẳn thoáng cái đã bò dậy được Nào có dáng vẻ hấp hối như vừa nãy Một đám quân đoàn trưởng Chủ thượng Làm sao chủ thượng nhận ra được Ta đã dùng bí pháp Thất sát cổ quái nói Trường sinh đại đế không nói Nhưng trong lòng lại thầm khinh thường Làm sao nhận ra được Đây đều là những trò ta đã từng làm khi xưa Chương thứ 45 thôn thiên vị thú nội loạn. Theo thời gian không ngừng chuyển dời cương vực vĩnh hằng gần như sụp đổ. Rất nhiều bờ biển sụp đổ, nước biển đổ xô vào nội địa cùng vô số dung nham va chạm vào nhau. Hơi nước cùng cuộn trùng thiên tạo thành những cơn mưa xối xả rơi xuống. Trong thời gian đó, người của Đại Trăng vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của nhân thân Diêm Xuyên. 200 con thôn thiên vị thú vẫn nuốt vô số tu giả xung quanh. Mục đích của một đám thôn thiên vị thú chính là nhanh chóng trở nên mạnh mẽ càng ngày càng cường đại hơn. Thôn thiên vị thú cũng không để ý tới bộ tột. Bởi vậy trong thời khắc thiếu tu giả, ngoài trừ gặm trời gặm đất tiếp theo chính là nuốt lẫn nhau. Bởi vì... Mỗi một con thôn thiên vị thú đều đại diện cho một lực lượng khổng lồ Tuy rằng chúng không có thần thông hợp thể như của bạo tạc thú Nhưng ăn một con thôn thiên vị thú có thể tăng cường chính mình nhiều hơn so với ăn vô số tu giả Ẩm um, 200 con thôn thiên vị thú tự giết lẫn nhau Chỉ cần một con mạnh nhất là đủ rồi Hán vệ đại trăng liều chết tiến vào, không ngừng truyền tin tức về Hàm Dương Thành. Lạ bất vi chủ trì tiếp nhận các loại tin tức. Tại sao thôn thiên vị thú bảy đuôi đã nuốt thiên đế còn chưa xuất hiện? Lạ bất vi câu mày nói. Vâng, lữ tướng thôn thiên vị thú bảy đuôi từng xuất hiện tổng cộng 4 lần. Mỗi lần nó đều nuốt chữ một con thôn thiên vị thú. Hiện nay, nó đã đạt tới kích thước 200 trượng. Nhưng mỗi lần nuốt xong nó đều chui vào đại địa, hán vệ rất khó có thể tìm kiếm được. Một quan viên cung kính nói, Những con thôn thiên vị thú khác thì sao? Tin tức không ngừng truyền đến. Rất nhiều thôn thiên vị thú đang tự dết lẫn nhau, bây giờ, số lượng thôn thiên vị thú hẳn chỉ còn lại 10 con. Tuy nhiên, mỗi con đều có kiếp thước 200 trượng trở lên. Con lớn nhất đã có kiếp thước 240 trượng. Đồng thời chúng vẫn không ngừng tìm kiếm lẫn nhau, đuổi giết nhau. Truyền lệnh xuống tiếp tục toàn lực tìm tung tích của thiên đế. Lạ bất vi trầm giọng nói, Vâng, tại cương vực vĩnh hằng còn lại không nhiều thôn thiên vị thú. Chúng vừa gặm đất, vừa tìm kiếm lẫn nhau. Đúng lúc này, tại một nơi nào đó ở trung tâm Cương vực Vĩnh Hằng đột nhiên truyền đến một tiếng kêu cực lớn. Minh, sau tiếng kêu lớn này, hư không Cương vực Vĩnh Hằng đột nhiên rung rẫy mãnh liệt. Ê a a a. Ánh mắt một đám thôn thiên vị thú sáng lên. Từ động tĩnh này có thể thấy tiếng kêu kia là của một cường giả tuyệt thế a a a Một đám thôn thiên vị thú nhất thời từ bỏ việc tiếp tục gặm bùng đất Chúng vung đuôi lên một cát, phóng về phía nơi phát ra âm thanh kia Âm-âm-âm Nơi phát ra âm thanh kia đang vang lên những tiếng chiến đấu không ngừng Mặt vũ hề dẫn theo bạch khởi kim đại vũ đang đối chiến với một con thôn thiên vị thú cực lớn với kích thước 200 trượng Sát đạo Kim Thân Chuông hỗn độn vang lên Minh Bạch khởi Kim Đại Vũ ở hai bên trái phải quấy rầy con thôn thiên vị thú cực lớn kia Mặt Vũ hề hóa thành một đạo hắc quang Lấy tốc độ cực nhanh va chạm phía sau thôn thiên vị thú Ẩm Sau vài va chạm kịch liệt thôn thiên vị thú lại không hề bị thương Thậm chí càng lúc hung tính của nó càng được khơ dậy Nó điên cuồng vậy đuôi, muốn nuốt tất cả mọi người vào trong miệng. Con thôn thiên vị thú này đổi mãi không buông. Thực sự khó chơi. Bạch khởi câu mày nói. Đúng vậy, nếu không phải hoàng hậu ở đây, hai người chúng ta có lẽ đều bị nó nuốt vào trong bụng rồi. Kim Đại Vũ cười khổ nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện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 Thậm chí càng lúc hung tính của nó càng được khơ dậy. Nó điên cuồng vẫy đuôi, muốn nuốt tất cả mọi người vào trong miệng. Con thôn thiên vị thú này đổi mãi không buông. Thực sự quá khó chơi. Bạch khởi câu mày nói. Đúng vậy, nếu không phải hoàng hậu đang ở đây, có lẽ hai người chúng ta đều đã bị nó nuốt vào trong bụng rồi. Kim Đại Vũ cười khổ nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Wow! 12 chương 78 xong rồi sao? Tò! IEP -E tục như vậy không phải là biện pháp. Nếu còn tiếp tục, sợ là những con thôn thiên vị thú khác cũng sẽ bị thu hút đến đây. I.A. E I.A. -e thôn thiên vị thú lo lắng không ngừng vung những cái đuôi cực lớn của mình. Mặt vũ hề hóa thân thành phượng hoàng đen, nhưng vẫn không thể chiếm được hiệu quả. Con thôn thiên vị thú 200 trượng này quá mức khó chơi. Bên này cũng không thể làm gì được bên kia. Nhưng con thôn thiên vị thú 200 trượng này lại có thể cuốn lấy mặt vũ hề khiến nàng không có cách nào chạy trốn. Bạch khởi kim đại vũ, các ngươi né tránh một chút. Bỗng cung muốn dùng bí pháp. Mặt vũ hề quát to một tiếng. Vâng. Hai người nhanh chóng lui lại một ít. Không còn bị hai người dây dư thôn thiên vị thú nhất thời thoải hơn mái rất nhiều. Ê á á Đuôi của con thôn thiên vị thú kia nhanh chóng dài ra che kín bầu trời bao vây phượng hoàng đen vào giữa. 12 đạo luân hồi ặ vũ hề quát to một tiếng. 12 cái đuôi cực lớn nhanh chóng mở ra. Mư 12 đạo luân hồi nhất thời phóng tới chỗ thôn thiên vị thú. A! Thôn thiên vị thú cũng mặc kệ là thứ gì phóng tới. Nó liền mở miệng muốn nuốt cả 12 cái đuôi và luân hồi kia vào trong bụng. Luân hồi đổ nát bạo. Mặc vũ hề quát to một tiếng. Âm. Um. Tại miệng thôn thiên vị thú, 12 đạo luân hồi ầm ầm nổ tung. Vụ nổ cực lớn, nhất thời khiến hư không xung quanh nổ tung sụp đổ. A! Thôn thiên vị thú đau khổ bị nổ bay ra ngoài. Trên miệng nhất thời có một vết nước lớn. Tám cái đuôi cũng đã bị đứt ba cái. Toàn thân bị nghiền nát. Cái đầu thôn thiên vị thú rốt cuộc đã bị trọng thương. Lúc này 12 cái đuôi của mặt vũ hề đã vỡ nát trong nháy mắt, phụt, bị lực lượng phản chấn, mặt vũ hề phun ra một ngụm máu tươi. Mặt vũ hề vội vàng bay ra khỏi hố đen đang sụp đổ. Nàng lại hóa thành hình người. Tuy nhiên lúc này bộ dạng hình người của nàng lại cực kỳ thê thảm. Phía sau lưng nàng là máu thịt lẫn lộn, sắc mặt trắng bệt. Hoàng hậu, người, người, bạch khởi và kim đại vũ cả kinh kêu lên. Khủ khủ, đi mau. Con thôn thiên vị thú này hồi phục thương thế nhanh chóng. Một khi để nó hồi phục, chúng ta sẽ không bao giờ có thể chạy trốn được nữa. Mặt vũ hề khổ sở nói, vâng, hai người không dám do dự. Nhanh chóng thôi thúc một đám mây để mặc vũ hề hạ xuống phía trên Nhưng thời điểm ba người muốn thoát khỏi nơi đây Đột nhiên lại có một âm thanh vang lên Ê -a. Một con thôn thiên vị thú đã chắn trước mặt ba người Sao có thể như vậy được Nó có thể phục hồi nhanh như vậy sao Mặc vũ hề cả kinh kêu lên Không không phải con kia Con này có kiếp thước 210 trượng. Kim đại vũ cả kinh kêu lên. Ê ác, vù, lại là một con thôn thiên vị thú nữa xuất hiện. Ê ác, con thôn thiên vị thú thứ ba xuất hiện. Ê ác, Ê ác, Ê ác. Chỉ một hồi sau, xung quanh ba người đã xuất hiện chính con thôn thiên vị thú cực lớn. Ba người Mạc Vũ Hề lặng lẽ trốn chạy. Một con thôn thiên vị thú 200 trượng đã khiến Mạc Vũ Hề phải trả giá bằng cách trọng thương mới có thể chạy trốn. Bây giờ chính con, con nhỏ nhất cũng có kết thước 200 trượng. Như vậy bọn họ làm sao phá được? Ba người hạ xuống dưới chân một ngọn núi lớn, ngẫm đầu cây đắng nhìn chính con thôn thiên vị thú cực lớn phía trên không trung. Tất cả thôn thiên vị thú đều đến đây sao? Kim Đại Vũ cười khổ nói. Chính con thôn thiên vị thú coi trọng nhất lại là Mạc Vũ Hề. Mặc Vũ Hề bị trọng thương. Nhưng một đám thôn thiên vị thú lại có thể cảm nhận được mỹ vị. Tuy rằng chúng không biết cái gì là minh phượng tôn sư, nhưng cũng hiểu rõ Mạc Vũ Hề là người mạnh nhất. Ăn vào. Chắc chắn sẽ có lợi cho mình. À, ý à, ây à, ây à. Một đám thôn thiên vị thú vui vẻ kêu to. Những tiếng kêu vui vẻ này lọc vào trong tay đám người kim đại vũ lại cảm thấy cực kỳ đau tai. Xong rồi sao? Mặt vũ hề khổ sở nói. Bạch khởi kim đại vũ cũng ngừng thở. Kim đại vũ truyền tin cho Hàm Dương. Nếu như Diêm Xuyên sống sót trở về. Thay ta chuyển lời cho hắn. Nói nếu như có kiếp sau. Ta vẫn làm vợ hắn. Mặt Vũ Hề lộ ra một nụ cười thê lương tuyệt mỹ nói. Hoàng hậu có lẽ sẽ không có chuyện gì đây. Thiên đế cũng không có chuyện gì. Hoàng hậu có thể cũng không có chuyện gì. Cho dù. Kim Đại Vũ an ủi. Tuyền kinh đi. Mặt Vũ Hề lắc đầu nói. Với tuyệt cảnh trước mắt lại không thể trốn. Nơi này không phải là hàm dương, không còn cách nào để xoay chuyển đất trời. ê a a a a a Một đám thôn thiên vị thú trừng mắt nhìn nhau một hồi. Sau đó âm âm nhào về phía mặt Vũ Hề. Kim Đại Vũ. Bạch khởi, mặt vũ hề đã bị trọng thương. Lúc này nàng căn bản không thể cứu phản được tình hình. Sau khi để kim đại vũ tuyền tin về Hàm Dương, mặt vũ hề liền nhắm mắt lại. Nhớ tới những kỷ niệm của nàng với Diêm Xuyên. Vào thời điểm sắc chết này, khó miệng mặt vũ hề lại lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Ê ác! Một đám thôn thiên vị thú vọt tới trước hết muốn nuốt mặt vũ hề trước mắt vào trong bụng. Âm! Đại địa dưới chân mặt vũ hề đột nhiên phát ra một tiếng động rất lớn. Cả mảng đại địa lớn ầm ầm nổ nát. Một luồng ánh sáng xanh lục bay vút lên trời. À! Mặt đất phía dưới bị nghiền nát đột nhiên truyền đến một tiếng gầm rú hung mảnh. Một quái vật khổng lồ từ dưới đất chui lên. Lại là một con thôn thiên vị thú bảy đuôi với kích thước 200 trượng. Tuy nhiên, đầu của nó lại có màu xanh lục, hai mắt phát ra ánh sáng mạnh mẽ màu xanh lụt. Trên đầu nó còn có một đôi sườn rồng nhọn hoát. Trong nháy mắt, con thôn thiên vị thú có sườn rồng với kích thước 200 trượng lao ra. Lập tức quay về phía thôn thiên vị thú hung hãng đánh tới. Âm! Um, dưới sự va chạm cực lớn, hư không xung quanh đột nhiên hết sức hỗn loạn. Nhịp điệu xong tới của một đám thôn thiên vị thú, nhất thời bị thôn thiên vị thú sừng rồng làm rối loạn. Tất cả thôn thiên vị thú đều dừng thân hình lại kinh ngạc nhìn thôn thiên vị thú khác lại trước mắt. Mặt vũ hề vốn đã chuẩn bị tốt tinh thần mình sẽ phải chết Chợt nàng nhìn thấy thôn thiên vị thú sườn rồng Sắc mặt đột nhiên biến đổi Diêm xuyên Mặt vũ hề mừng như điên kêu to Thôn thiên vị thú sườn rồng dùng ba đuôi đặt ở bên trên mặt đất Dường như muốn bảo hộ ba người bạch khởi Kim đại vũ Mặt vũ hề ở dưới thân Thiên đế, kim đại vũ, bạch khởi cũng mừng như điên kêu lên. Mặt vũ hề kiếp động tới mức nước mắt nước tuôn ra. Thôn thiên vị thú sườn rồng cúi đầu nhìn về phía ba người ánh mắt vẫn lạnh lẽo. Nhưng trong ánh mắt chật hiện lên một vẻ mờ mịt nhìn ba người. Dường như nó không nhận ra ba người vậy. Nhưng theo bản năng nó lại có một cảm giác muốn bảo hộ ba người. Uống éo đầu thôn thiên vị thú sừng rồng dường như rất không thích loại cảm giác này. A Nó quay về phía ba người gầm nhẹ một tiếng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 12 chương 79 quả nhiên còn sống. E! A! I! A! A! Một đám thôn thiên vị thú tò mò nhìn con thôn thiên vị thú sừng rồng đột nhiên xuất hiện này. A! Thôn thiên vị thú sừng rồng quay về phía một đám thôn thiên vị thú rứt gào một hồi. Dường như một mình nó muốn khiêu khích tất cả thôn thiên vị thú kia. Thấy thôn thiên vị thú sừng rồng khiêu khích như vậy đã chọc giận một đám thôn thiên vị thú còn lại. Chúng nhất thời tỏ ra tức mặt, mặt vô cùng dữ tận. Thôn thiên vị thú sừng rồng lại không để ý lắm. Một cái đuôi cực lớn của nó đột nhiên vung lên một cái. Trong nháy mắt cái đuôi kia chợt dài ra lao đến chỗ con thôn thiên vị thú đã bị mặt vũ hề đánh trọng thương lúc trước. Con thôn thiên vị thú kia toàn thân đầy vết thương. Nhưng những vết thương kia đang nhanh chóng khép lại. Nó bất ngờ khi thấy một cái đuôi bỗng nhiên cuốn lấy mình. Ê à! Con thôn thiên vị thú kia mờ mịch kêu một tiếng. Vô! Trong nháy mắt nó đã lôi tới trước mặt thôn thiên vị thú sừng rồng. À ốc! Thôn thiên vị thú sừng rồng mở miệng, lập tức nuốt nó vào trong bụng. Âm âm âm! Thân thể thôn thiên vị thú sừng rồng chậm rãi lớn lên một phần. Một đám thôn thiên vị thú đối diện càng lúc càng lộ vẻ hung dữ. Dù sao, thời điểm có khác loài trước tiên nuốt kẻ khác loài trước, không có những kẻ khác loài mới nuốt đồng loại. Đây chính là nhận thức chung của một đám thôn thiên vị thú. Đây cũng là nguyên nhân ban đầu bọn chúng chỉ tranh đoạt mặt vũ hề. Nhưng con thôn thiên vị thú sừng rồng trước mắt này rõ ràng quá đáng. Trong lúc nhất thời tất cả chính con thôn thiên vị thú đều xem thôn thiên vị thú sừng rồng là kẻ địch. Chúng đều lộ ra vẻ hung tàn, chuẩn bị vây dết con thôn thiên vị thú sừng rồng kia. Cương vực vĩnh hằng, hải vụ trùng thiên, bờ bắc hải, âm. Um. Bốn thân ảnh đã xuất hiện ở bên cạnh bờ biển Đó chính là phá quân Tham Lan cự môn Vũ Khúc Trì hoãn một thời gian cuối cùng đã tới Tham Lan trầm giọng nói Đáng tiếc sương mù dày đặc Chúng ta lại không nhìn thấy rõ nơi bọn họ đang đứng Vũ Khúc cao mày nói Không sao Chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được Diêm Xuyên thôi. Đi, chúng ta vào đi thôi. Tham Lan trầm giọng nói. Được, ầm. Um, một nhóm người xông thẳng vào bên trong cương vực Vĩnh Hằng. À, thông thiên vị thú sừng rộng hét lớn một tiếng, xông về phía 9 con thông thiên vị thú lớn. Ẩm, um, 10 con thông thiên vị thú cực lớn đối phó với nhau nhau. Thông thiên vị thú sườn rồng cũng biết lúc này lấy một địch chính cho nên tận lực quấy nhiễu một đám A ốc Thông thiên vị thú sườn rồng cắn xuống một cách, nhất thời cắn một đám đuôi Đuôi mình cũng bị cắn Ê à Một đám thông thiên vị thú nhất thời đau khổ kêu to lên Nhất thời một đám đuôi thú buông lỏng miệng ra Nhưng thông thiên vị thú sừng rồng dường như không sợ đau liều mạng cắn đuôi một đám thông thiên vị thú. Thậm chí đuôi của mình cũng đứt hai cái. Ê à à Một đám thông thiên vị thú đau khổ đông đưa cái đuôi cực lớn. Trong lúc nhất thời, hư không xung quanh bị nghìn nát vô số. Mặt vũ hề, bạch thởi, kim đại vũ nhanh chóng nhân cơ hội này trốn tới khu vực an toàn ngoài xa. Ba người hiểu rõ, lúc này mình căn bản không nên nhúng tay vào. Ở lại cũng chỉ là chuyện vô bổ. Thậm chí bọn họ có thể sẽ ảnh hưởng tới cuộc chiến đấu của thông thiên vị thú Sừng rồng. A! Thông thiên vị thú sườn rồng phẫn nộ rống to một tiếng. Rào! Trong nhất thời, bốn phương tám hướng xuất hiện vô số biển máu. Biển máu vừa ra, nhất thời nhấn chìm một đám thông thiên vị thú trong đó. Lúc này, một đám thông thiên vị thú cũng không có tâm tư nuốt biển máu. Đuôi chúng đã bị cắn đứt. Lúc này trong lòng chúng chỉ có ý định trả thù thông thiên vị thú sừng rồng. Trong biển máu hỗn loạn một mảnh, Đột nhiên không phân biệt không rõ ai với ai. Ê a â à, à, một đám thôn thiên vị thú phẫn nộ gầm thét. Đột nhiên nhìn thấy một cái đuôi đứt quét tới. Nhất thời, một đám thôn thiên vị thú vồ tới. Âm âm âm. Hư không không ngừng nghiền nát, nhưng biển máu không ngừng được bù đắp. Cuộc chiến đấu lúc trước nhất thời biến thành đại chiến đầy hỗn loạn. Cũng không ai biết đánh ai. Nhưng hiện tại điều này đã không còn quan trọng nữa. Cứ ăn được đối phương là tốt rồi. Ẩm um, Ẩm. Um. Trong biển máu, một đám thôn thiên vị thú chém xếp lẫn nhau. Khắp trời biển máu vô cùng ác liệt. A ốc. A ốc. Sau khi chiến đấu một hồi, bên trong truyền đến từng tiếng cắn nuốt Từng cổ khí tức mạnh mẽ không ngừng tỏa ra. Rõ ràng, có vài thôn thiên vị thú đã trở nên cường đại hơn. Bên ngoài, trong mắt mặt vũ hề đầy vẻ lo lắng. Biển máu thần thông, đây là thần thông của Diêm Xuyên. Diêm Xuyên quả nhiên còn sống. Tuy rằng mặt vũ hề lo lắng Nhưng trong mắt lại lộ vẻ vui mừng. Mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Cũng không biết đã chờ đợi bao lâu, Đột nhiên biển máu ầm ầm nổ tan rời đi. ầm 10 con thôn thiên vị thú lúc trước đã tiêu hao sạch sẽ. Hiện tại chỉ còn lại hai con thôn thiên vị thú đang cắn lẫn nhau. Hai con thôn thiên vị thú với kích thước 250 trượng. Một con sừng rồng. Một con tám đuôi. Mỗi con đều đang cắn đuôi của đối phương, trận trừng mắt đẩy đối phương. À, à, hai con thôn thiên vị thú không ngừng phân cao thấp. Ai cũng không nhường ai, không con nào có cách gì nuốt được đối phương vào trong miệng. Vù, đột nhiên, một trận gió lớn thổi qua. Bốn đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Phá quân, tham lan, cử môn, vũ khúc đều đã đến. Hà ha, ha, ta đã nói là ở đây mà. Tham lan cười lạnh nói. Diêm xuyên. Phá quân đột nhiên hét lớn một tiếng. Nghe thấy tiếng hét lớn kia con thông thiên vị thú sừng rồng đột nhiên tỏ ra sưởng sốt. Dường như nó cực kỳ mẫn cảm đối với cái tên Diêm xuyên này. Bởi vây lúc này liền có chút sửng sờ. Điều này đã khiến cho con thông thiên vị thú kia chớp lấy cơ hội cắn xuống. Răng rắc. Một cái đuôi của con thông thiên vị thú sừng rồng lại bị cắn đứt. Đồng thời con thông thiên vị thú kia còn thừa thắng xông lên. Mở cái miệng lớn ra. Trong nháy mắt đã nuốt xong thông thiên vị thú sừng rồng hoàn toàn vào trong bụng. Không! Mặt vũ hề đột nhiên sợ hãi kêu to. Con thông thiên vị thú đã nuốt diêm xuyên lại bị ăn sao? Ồ! Phá quân khẽ nhíu mày! Âm âm âm! Thân thể con thông thiên vị thú tám đuôi kia đột nhiên lại lớn lên. Thân thể nó nhanh chóng từ kích thước 250 trượng biến thành 280 trượng. Ê a Ê à. Con thôn thiên vị thú cuối cùng kêu lên đầy vui vẻ. Nhưng nó vừa kêu lên hai tiếng, vẻ mặt đột nhiên trở nên thống khổ. Nó đau khổ nhanh chóng lăn lộn trên mặt đất. Ê à à à. Con thôn thiên vị thú cuối cùng không ngừng đau khổ lăn lộn, khiến bụi xung quanh cùng cuộn bao phủ. Chuyện gì xảy ra vậy? Tham Lan cao mày nói. Diêm xuyên. Mặt vũ hề lo lắng nhanh chóng bay tới. Bạch khởi kim đại vũ theo sát phía sau. Ha! Hoàng hậu đại trăng. Còn có hai quân đoàn trưởng đại trăng nữa sao? Phá quân lộ ra ánh mắt thù hận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 12 chương 80 đòn nghiêm trọng của tử vi. Ờ! Em à. Trong bụi bay mù mịt lại một tiếng động rất lớn phát ra. Khi tiếng động kia dần dần biến mất bụi mù chậm rãi tan đi. Đầu con thôn thiên vị thú cuối cùng lại xuất hiện hai cái sườn rồng cực lớn dưỡng đứng. Hai mắt nó mở ra, vắng ra hai luồng ánh sáng màu xanh luộc. Trung thiên châu, tử vi điện. Tử vi đại đế nhìn chầm chầm vào nhóm người phá quân. Nhãn lực của hắn phá tan lớp sương mù dày đặc Trong nháy mắt đã nhìn thấy được con thôn thiên vị thú mới Diêm xuyên Hắn lại thao túng thôn thiên vị thú mới nhất Sắc mặt tử vi đại đế âm trầm nói Phía xa Con thông thiên vị thú sừng rồng mới uống éo đầu Nhìn về phía nhóm người mặc vũ hề Lại nhìn về phía nhóm người phá quân